Theo truyền thuyết, cử long lĩnh chủ năm đó chỉ là một tên lưu lãng giả cùng khốn, thừa dịp các thế lực lớn đang yếu đi mà xông vào, tự lập ra một bang huynh để chiếm lấy cử long tòa thành tốt nhất. Cũng không biết có phải được tổ tiên phù hộ hay không mà trong lúc vô ý thu được năng lực triệu hoán cử long, nuôi dưỡng nên một bầy cử long lớn. Thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng dựa vào bầy cử long, cử long tòa thành chắc chắn cùng tác phong cẩn thận, trăm ngàn năm qua đứng vững không ngã. Trở thành một cổ thế lực lâu đời nhất trong lịch sử Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 683 Cử Long lĩnh dưới sự giải thích của thi vu vương Không lâu, mọi người đã hiểu được đại khái về thế cục của cử Long Sơn Mạch này Tuyệt đại bộ phận tư nguyên của cử Long Sơn Mạch đã bị đông đảo các thế lực lớn đào hết Các tư nguyên còn lại không nhiều lắm Nhưng đối với hỗn loạn vị diện có tư nguyên phong phú mà nói Vẫn đang còn không ít các loại tư nguyên như tinh quáng và thiết quáng. cự Long lĩnh và hắc mộc lĩnh chính vì tranh đoạt một tòa mặc tinh quáng mà ra tay đánh nhau. La đức lý cách tư, ở gần đây có lưu lãng giả doanh địa hay lưu lãng giả tòa thành gì hay không? Dương Lăng ở bên cạnh Thi Vu Vương hỏi. Bởi vì tư nguyên tương đối thiếu hụt, nên cử Long Sơn Mạch không có một tòa lưu lãng thành nào. Ngay cả lưu lãng giả doanh địa cũng cực kỳ hiếm thấy. Sau khi lục lọi trí nhớ của hai gã tù binh, Thi Vu Vương lắc đầu, căn cứ theo trí nhớ của tên nhỏ con, đi về phía bắc hơn 10 vạn dặm mới có một tòa lưu lãng giả doanh địa đơn giản, vào lúc này bây giờ cũng không biết ở nơi đó có người nào hay không. Hơn 10 vạn dặm, Dương Lăng nhướng mày, hô một tiếng đứng lên, đi thôi, lập tức xuất phát, xem thử nơi Tòa lưu lãng giả doanh địa ở phía Bắc có đồ vật gì tốt hay không Kim bằng tốc độ rất nhanh Bay 10 vạn giảm cũng không mất bao lâu Nhưng dưới sự phi hành hết tốc lực sẽ phát ra năng lượng ba động mãnh liệt V Tại một địa phương xa lạ Việc che giấu hành tung mới là quan trọng nhất Cho nên Dương Lăng chuẩn bị dẫn mọi người trực tiếp bay đi Tránh cho người khác phát hiện ra nhóm người của mình Dù sao đối với mọi người mà nói Bay hơn 10 vạn giảm cũng không mất bao lâu bị mấy tên đại lĩnh chủ cùng một ít tiểu thần hệ hữu danh vô thực chú ý cũng không sao. Nhưng nếu khiến cho tuyệt thế cường giả ở một nơi bí mật nào đó hoặc là các thế lực lớn của hỗn loạn vị diện chú ý, nói không chừng sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết. Đại nhân, 500 con thần giai cự Long A, có cần hay không? Thi vu vương làm ra một động tác chém đầu, sẵn sàng gây dối. Nơi Sơn Cốc tụ tập rất nhiều thần giai cường giả cùng cự long, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thực lực hạ vị thần. So với cường lực ma thú của ma thú quân đoàn thì kém quá xa. Cho dù đột nhiên tập kích, ma thú quân đoàn cũng không thể diệt đi toàn quân đối phương nhưng Thi Vu Vương tự tin có thể chỉ huy tinh duệ của ma thú quân đoàn bày ra mai phục, giết chết đi từng người của đối phương. Cái khác không nói. Nếu có thể đánh trọng thương 500 đầu thần giai cự long, sau khi được Dương Lăng thuần hóa thì tự nhiên sẽ có thêm một lực lượng cường đại, tiến một bước tăng cường thực lực của ma thú quân đoàn. Thân là đại thống lĩnh của ma thú quân đoàn, thi vu vương so với Dương Lăng còn sốt ruột hơn trong việc gia tăng chiến đấu lực của ma thú quân đoàn. Quên việc đó đi, đi thôi. trầm ngâm một lát, Dương Lăng lắc đầu. Chuẩn bị tận dụng thời gian đi trước đến lưu lãng giả doanh địa ở phía Bắc. Tồn tại chính là đạo lý. Cự long lĩnh có thể ở nơi cự long sơn mạch hỗn loạn này mà tồn tại trong thời gian dài. Tự nhiên phải có bản lĩnh hơn người. Binh lính cùng cự long bên trong sơn cốc. Rất có thể chỉ là một cái chóc nhỏ của núi băng. Thực lực ở sau lưng mạnh như thế nào. Tuyệt không phải từ hai tên tiểu binh pháo hôi có thể biết được. Không có đủ ích lợi. Dương Lăng tự nhiên không muốn dễ dàng kết oán với đại đầu xà như vậy. Thuần hóa 500 đầu cự long này, tự nhiên là rất tốt, nhưng cũng không đáng vì thế mà tùy tiện động thủ. Huống chi rất nhiều thần giai binh lính cùng thần giai cự long tụ tập một chỗ, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Ai, đáng tiếc a, nếu có thể. Thi vu vương lắc đầu, phi thân đuổi theo nhóm Dương Lăng, mắt thấy Dương Lăng đã quyết ý, cũng không nói thêm điều gì. Hô mọi người tốc độ rất nhanh, ép sát nơi những ngọn cây thẳng tắp bay thẳng về phía lưu lãng giả doanh địa nơi phương Bắc. Không hề làm cho những người trong sơn cốc chú ý. Bay qua một loạt đồi núi, vượt qua một dòng suối nhỏ, khoảng cách với ngọn núi vươn cao trong mây càng ngày càng xa. Cảm giác của lần đầu tiên đến hỗn loạn vị diện này, ngoại trừ lớn, vẫn là lớn, núi non chập trùng, liên miên trải rộng. Rừng rậm rập rạp liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Bình nguyên rộng bao la cùng đào hoa nguyên bùn địa nhiều không đếm hết. Trên đường đi, mọi người thấy được vô số thị trấn, thấy được dân cư rất nhiều. Tại hỗn loạn vị diện, cự long lĩnh là đại danh từ để chỉ về sự hỗn loạn và cằn cỗi. Nhưng đối với Thái Luân Đại Lục mà nói, vô luận là độ dày của ma pháp nguyên tố hay là lượng tư nguyên vẫn còn ẩn chứa. Tất cả đều nhiều hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Dọc theo đường đi, mọi người gặp được không ít thiết quán cùng lưu hoàng quáng Những loại gỗ cực tốt càng không cần phải nói Quả thực chính là nhiều vô tận Đứng lại, tất cả dừng lại cho ta Mọi người vừa vượt qua một ngọn đồi Chuẩn bị tăng tốc đi về phía lưu lãng giả doanh địa phía trước thì đột nhiên Từ trong rừng rậm lao ra một đội binh lính thân mặc giáp đỏ Nhân số đạt hơn 200 người ngoại trừ vài người có lĩnh vực thực lực ra, còn lại đều có thực lực hạ vị thần. tên đầu lĩnh có thực lực thượng vị thần trong cơ thể tàn mát ra từng trận năng lượng ba động mãnh liệt, dẫn một đám binh lính gắt gao ngăn cản đường đi của mọi người. vị đại nhân này, chúng ta chỉ là một đám lưu lãng giả đi ngang qua thôi, không biết tại sao lại cản đường chúng ta lại. thi vu vương kinh nghiệm phong phú. Không cần dương lăng phân phó đã tiến lên chào hỏi, vẻ mặt tươi cười. Nhìn bên ngoài thì cười hì hì đầy hòa khí, nhưng trong mắt lại ánh lên hàn quang. Sau khi thực lực tiến nhanh, ngay cả thâm uyên ác ma chiến đội của thần ma mộ chàng sợ rằng cũng không dám chặn đường đi của nhóm mình. Không nghĩ tới, chỉ một đám binh lính có thực lực hạ vị thần lại dám họ hết ngăn cản đường đi. Quả thực chính là muốn chết. cho dù dương lăng cùng kim bằng không động thủ, thì vu vương cũng tự tin chỉ cần một đạo tử vong văn ba thì trong nháy mắt sẽ đánh ngục tuyệt đại bộ phận đám lính. với thực lực thượng vị thần đình, hơn nữa còn có chủ thần khí tử vong hào giác cùng ma thần giới cường đại, nếu ngay cả mấy tên hạ vị thần binh lính không biết sống chết trước mặt này cũng không giải quyết được, vậy thì hắn làm gì còn mặt mũi tiếp tục đảm đương trước đại thống lĩnh của ma thú quân đoàn? Hắc hắc. Lưu lãng giả đi ngang qua Mang lưu lãng giả huy chương của các ngươi ra cho ta xem Tên trưởng nhóm có bộ dáng thủ lĩnh lạnh lùng cười cười Cặp mắt khép hờ Lại thêm cái mũi ưng cùng đôi môi mỏng dính Nhìn cực kỳ xấu xa nham hiểm Lưu lãng giả huy chương Đại nhân Chúng ta mới từ gia tộc đi ra lịch lãng Đang chuẩn bị đi đến một tòa lưu lãng thành để đăng ký Tạm thời còn chưa có lưu lãng giả huy chương Xin lỗi Nhìn nụ cười nhăm hiểm của đối phương, nụ cười trên mặt thi vu vương càng thêm sáng lạ. tay phải lén lấy ra tử vong hào giác đang đeo trên lưng. Hừ, không phải là ta chửi mấy tên ra hỏa ngu ngốc hắc mộc lĩnh các ngươi, nhưng ngay cả lưu lãng giả huy chương giả mạo cũng không mang theo. Mấy người các ngươi lại muốn chạy vào bên trong tìm hiểu tình huống tinh quáng của chúng ta, quả thực so với xa la chưa còn ngu đần hơn. Tên đội trưởng mễ lạc thân mặc trọng giáp màu đỏ hừ lạnh một tiếng, chỉ huy đông đảo binh lính vây chặt lấy nhóm dương lăng. Sau khi có ma thần giới, đám người thi Vu vương cùng Cự viên vương đều che giấu rất tốt năng lượng ba động trong cơ thể, nhìn mặt ngoài thì so với hạ vị thần bình thường không có gì khác nhau, trừ phi là cường giả chuyên tu luyện linh hồn pháp tắc. Hoặc là một tuyệt thế cường giả cùng cấp bậc với Kim Bằng, nếu không cũng không có khả năng phát hiện thực lực của Kim Bằng đã được cố ý thu liễm lại. Về phần thực lực chính thức của linh hồn Đại Vu Dương Lăng này, càng không cần phải nói. Có thể làm được một gã đội trưởng, mễ lạc tự nhiên có kinh nghiệm nhất định. Đáng tiếc, thực lực song phương cách nhau quá xa, căn bản là không nhìn ra thực lực chính thức của nhóm Dương Lăng. Nếu hắn biết được thực lực của đám người thi vu vương sau khi kết thành ma thần chiến trận kinh khủng đến cửa nào, nếu hắn biết được kim bằng là lưu lãng thần thù, thì đừng nói là động thủ, sợ rằng có thể đứng để nói chuyện là còn tốt. Nghe con làm gì có chuyện sợ hổ, tên mỹ lạc ngăn trở đường đi của mọi người này, dựa vào thân phận đội trưởng cùng cự long lĩnh cường đại, vẫn kiêu ngạo như mọi khi. Hồn nhiên vẫn chưa phát giác ra đồ đao đang treo trên đỉnh đầu Nhìn nhóm dương lăng không có phản kháng gì Lại càng thêm yên tâm chỉ huy đám lính thu nhỏ lại vòng vây Chuẩn bị mang mấy tên tù binh còn sống này về lĩnh thưởng Một cái đầu của binh lính hắc mộc lĩnh có giá trị 500 mặc tinh Một tên tù binh còn sống càng không cần phải nói Nhìn nhóm dương lăng tựa như sợ quá không dám phản kháng Tâm tình của mỹ lạc càng thêm sung sướng phảng phất như nhìn thấy được một đống lớn mặc tinh. Ồ, mặc tinh quáng cực tốt. Dương Lăng không thèm để ý đến đám tôm tép không biết sống chết dám cản đường này. Thần thức khổng lồ tản mát ra. Nhanh chóng phát hiện mặc tinh quáng ở phía sau núi. Dọc theo đường đi, mặc dù gặp được không ít mặc tinh quáng. Nhưng hoặc là phế quáng không có giá trị. Hoặc là có đào đến bờ hơi tai cũng không tìm được một giọt tiểu quáng. Tất nhiên không cần động thủ. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại vô tình gặp được một tòa mạc tinh quáng cực tốt. Mạc tinh là tiền tệ thông dụng của các đại vị diện. Có một tòa mạc tinh quáng cực phẩm thì chẳng khác gì có một núi vàng. Ngoài ra, mạc tinh ẩn chứa năng lượng tinh thuần, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, có giá trị rất lớn. Có chút yêu chất tinh quáng thậm chí còn ẩn chứa mạc tinh tinh tùy có giá trị liên thành, vậy thì càng thêm chân quý. Tốt lắm! đi thôi nhìn đám binh lính chẳng biết sống chết Dương Lăng cao mày nhàn nhạt, nhạt phân phó đám người thi Vu Vương cùng cự Viên Vương bên cạnh chuẩn bị mạnh mẽ lao ra mặc tinh tinh quáng phi thường hiếm nhưng vì muốn nhanh chóng tìm được Thông Thiên Tháp cùng di tích của Thượng cổ Vu sư vì nhanh chóng tìm được tinh tiêu của Tử Vong Vị diện, Dương Lăng sau khi trầm ngâm cũng không muốn gây rắc rối giết chết đám tôm tép trước mắt này rất dễ nhưng vạn nhất lại gọi ra tuyệt thế cường giả ẩn tàng của cự long lĩnh có lẽ sẽ có phiền toái không nhỏ hắc hắc còn muốn chạy không dễ dàng vậy đâu dương lăng tuy không muốn gây rắc rối nhưng bọn lính ỉ vào người đông thế mạnh không biết được thực lực chính thức của mọi người lại rất kiêu ngạo một gã dâu ria hắc hắc cười lạnh dâm đáng nhìn chằm chằm vào thân hình của thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch cùng huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cất tiếng Nam thì lưu lại đầu, nữ thì phục vụ cho chúng ta thoải mái. Vậy, hô tên binh lính dâu ria kia còn chưa nói xong, nơi không trung đột nhiên xuất hiện một cây roi dài. Hô một tiếng trong nháy mắt đã đánh thẳng tới trước mặt hắn. Cây roi xuyên thủng trọng giáp màu đỏ của hắn, đâm thẳng vào trong ngực quấn chặt lấy xương cổ của hắn, ca sát một tiếng trực tiếp bẻ gãy. Dưới sự giận dữ, thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch phẫn nộ ra tay. Trong nháy mắt đã giết đi tên Đại Hồ Tử chỉ có thực lực hạ vị thần. Trước mặt huyết đằng cứng rắn của nàng, trọng giáp màu đỏ của tên dâu ria kia căn bản là vô dụng. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 684. Sơ lộ phong mang ô khiếp sợ qua đi. Tên đội trưởng Mễ lạc nhanh chóng phản Ứng. Dùng tốc độ nhanh nhất phát ra một đạo tên lệnh, cảnh báo cũng như thỉnh cầu sự chi viện của đại bộ đội. Rồi lập tức chỉ huy bọn lính điên cuồng tiến công, giết, giết hết bọn chúng, ai cũng không để lại. Mặc dù khiếp sợ với thực lực hiển lộ ra của thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, bọn lính cũng không có kẻ nào lùi bước. Ngược lại, dưới sự kích thích của quân công cùng phong hầu, liền hướng nhóm Dương Lăng phát khởi tiến công hung mãnh, đặc biệt khi thấy bọn lính cùng nhau nhanh chóng chạy tới, càng thêm kinh khủng vô cùng. Đại nhân, nhân số của đối phương càng ngày càng nhiều, người xem. Thi Vu Vương phất tay triệu xuất ra vài tên phi hành tiểu ác ma, ngăn trở vài tên binh lính đang xông tới. Hướng Dương Lăng xin chỉ thị nên đại khai sát giới hay là nhanh chóng lao ra? Nhiều năm như vậy, Cổ linh tế đàn của chúng ta cùng đã đến lúc thăng cấp, vừa bạn còn thiếu không ít cực phẩm mặc tinh." Dương Lăng lạnh lùng cười cười, phất tay triệu xuất ra một đội rắc long. Bốn, vì muốn nhanh chóng tìm kiếm Thông Thiên Tháp cùng tinh tiêu chỉ đường đến Tử vong vị diện, hắn không muốn cùng Cự Long lĩnh đại đầu xà này phát sinh xung đột. Nhưng nếu đối phương muốn chết, hắn cũng không ngại tiễn bọn chúng một đoạn. Không làm thì thôi, làm thì làm đến cùng. Dứt khoát chiếm luôn toàn bộ mặc tinh bên trong tòa tinh quáng. Rát rát, tốt, cả tòa tinh quáng là của chúng ta, tử vong văn ba. Thi vu vương đầu óc xoay chuyển rất nhanh, thấy Dương Lăng trực tiếp gọi ra một đội thần dai rác long hung mạnh nhất, liền nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn. Rát rát cười to, cầm tử vong hào rác trong tay phát ra một đạo tử vong văn ba sắc bén, chỉ huy mọi người triển khai phản kích hung mãnh. Suy tử vong văn ba sắc bén như thủy triều cuốn ra ngoài Một kích đánh ra làm nổi lên cả ngàn đợt sóng Đợt sau cao hơn đợt trước Như tia trước đánh thẳng vào trong cơ thể của bọn lính Mấy tên kia liền cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra Lớn tiếng kêu thảm thiết Hơn 10 tên xông lên đầu tiên lại càng thảm Ý thức mơ hồ Thậm chí hồn phi phách tán ngay tại chỗ Sau khi thông qua ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của mọi người lại lực công kích từ tử vong văn ba của thi vu vương càng đạt tới một trình độ kinh khủng đối với linh hồn đại vu dương lăng cùng lưu lãng thần thú kim bằng mà nói thì không có ảnh hưởng gì nhưng đối với đám hồng giáp binh lính chỉ có thực lực hạ vị thần mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng ngao giác long vương rít lên một tiếng hóa thành bản thể bay thẳng lên trời dẫn đông đảo giác long triển khai tập kích như cuồng phong bạo vũ dựa vào tốc độ siêu nhanh cùng thân thể cường hãn Hoặc là như hổ sông vào bầy dê nhảy thẳng vào trận hình của địch nhân mà đánh Hoặc là mang đối phương bắt được xé thành hai mảnh nơi không chung Cử Long Làm sao có thể Ngươi Các ngươi rốt cuộc là ai Kinh hiểm tránh thoát được cử trào của một đầu giác Long Tên đội trưởng Mễ lạc kinh Hãi thất sắc hoảng sợ nhìn nhóm Dương Lăng Cự Long luôn là quân đội vương bài của cử Long lánh địa Là lực lượng giúp Cự Long lĩnh ngạo thị quần hùng Không ngờ, nhóm dương lăng cư nhiên lại có nhiều cự long như vậy. Càng đáng sợ chính là, số lượng cử long của đối phương không phải rất nhiều, nhưng thực lực tựa hồ rất mạnh, càng thêm máu tanh kinh khủng. Rát rát rát, nhớ kỹ, chúng ta là ma thú thần hệ, là ma thú thần hệ do ma thú chi vương tạo ra. Thi vu vương rát rát cười to, một chiêu thi bảo đã đánh cho 10 tên binh lính nổ thành mảnh nhỏ. Độc bạo sát sau đó khiến cho hơn 10 tên binh lính không kịp lui lại trong nháy mắt đã nhiễm phải thi độc đáng sợ Nhưng hắn còn chưa kịp mang tên mễ lạc đội trưởng ra giết thì nơi không trung đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cây roi ra Suy huyết đằng rậm rạp tựa như những con độc xà âm lãnh Như tia trước siết chặt lấy tên đội trưởng mễ lạc Từng lớp từng lớp phủ lên nhau nhìn chẳng khác gì cái bánh hấp nháy mắt Tên kia liền lớn tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Hai mắt lồi ra, đầu lưỡi bị kéo dài, sắc mặt trắng bạch, từ lỗ chân lông khắp người chảy ra máu tươi liên tục. A, cứu mạng, cứu mạng A, tên đội trưởng mễ lạc kiêu ngạo lúc trước lớn tiếng kêu cứu khẳn cả giọng, tứ chi kiệt lực rãy ruộng. Đáng tiếc, hết thảy đều phí công vô ích, rất nhanh càng lúc càng vô lực, tiếng kêu cũng nhỏ dần đi. Bị siết chặt đến chết Thiên thủ huyết đằng y lễ toa bạch cầm trong tay đồ thần tiễn lại một lần nữa biểu hiện ra sự kinh khủng của huyết đằng Ngao một mảnh ngân quang qua đi Nơi không trung đột nhiên lại xuất hiện một đám song túc phi long dương nanh múa vốt Dưới sự chỉ huy của phi long vương sắc lôi tư hướng bọn lính phản kích Theo sát đó ngân quang lại trợt lóe, Một bầy hải long cùng hắc long xuất hiện Sau khi ngân quang lại chớp lên Liền xuất hiện thêm một đám mãnh mã trọng kỵ được võ trang đến tận răng. Từng đám ma thú hung mãnh thi nhau xuất hiện, đà kích liên tục vào thần kinh của bọn lính. Sau khi nhận được cảnh báo, bọn bính lính đóng tại tinh quáng dưới sự chỉ huy của thống lĩnh Bố Lai ân nhanh chóng chạy tới. Số lượng đạt hơn một vạn người. Trong đó, mấy tên tinh duệ có thực lực thần giai khoảng một ngàn. Những người còn lại ít nhất cũng có thực lực thánh vực đỉnh, thực lực cường đại. đóng tại một tòa tinh quáng có thừa. Đáng tiếc, bọn họ lần này lại gặp không phải là đối thủ từ Hắc Mộc lĩnh mà là ma thú đại quân đến từ Ma thú lĩnh. Ma thú khát máu cuồng bạo trong nháy mắt đã vây ngược lại đám lính của Cự Long lĩnh, dưới sự chỉ huy của đại thống lĩnh Thi Vu Vương cùng nhau tác chiến, phát khởi tập kích như cuồng phong bạo vũ. Nơi không chung, Giác Long Hắc Long cùng song túc phi long các loại cường lực ma thú chiến đấu bay vòng vòng cao thấp, mang thủ lĩnh của địch nhân nhất nhất xé thành mảnh nhỏ. Các loại đê dai ma thú như hấp huyết biên bức cùng giác phong thủ thì nhân cơ hội chẳng hết lên. Trên mặt đất, mãnh mãi trọng kỷ thân mặc trọng giáp tà sung hữu đột, để lại sau lưng một con đường máu, liệt hỏa tinh linh cùng đám tà nhãn không cần cố kỳ tận tình bắn phá. Thần giai ma thú của ma thú quân đoàn không phải rất nhiều, nhưng thắng tại tinh duệ cường hãn, hắc long vương, giác long vương cùng cử viên vương các cường lực ma thù. Không một ai không phải là hãn tướng một địch trăm người. Dưới sự công kích sắc bén của bọn họ, địch quân chỉ có thực lực hạ vị thần làm sao phải là đối thủ. Tử vong văn ba của thi vu vương quét ngang ngàn quân, liệt hỏa phần thành của liệt hỏa tinh linh vương. khiến cho đám binh lính của Cự Long lĩnh hiểu được sự kinh khủng của thượng vị thần. Từng con cường lực ma thú đã rất kinh khủng rồi, sau khi thi triển ma thần chiến trận liên hợp tác chiến thì lực công kích càng đạt tới một mức kinh người. Đối mặt với ma thần chiến trận liên thủ hành độ do đám người Thi Vu Vương cùng Áo Phỉ Lợi Á thi triển thì ngay cả một tên thần chức cường giả sơ cấp cũng khổ không nói nổi, nói gì đến đám binh lính chỉ thực lực hạ vị thần với trận hình hỗn loạn Một đầu dê chỉ huy bầy sói, thường thường không bằng được một đầu sói chỉ huy bầy dê. Huống chi là ma thú đại quân cùng nhau tác chiến. Dưới sự dẫn đầu của thần giai ma thú, ngay cả các loại ma thú cấp thấp như giác phong thú cùng hấp huyết biên bức cũng phát huy chiến đấu lực không phải tầm thường. Kết trận, nhanh, kết trận. Ai lui về phía sau giết hết, giữ vững cho ta. Các tướng lĩnh của cự long lĩnh không ngừng phát ra thi lệnh, ý đồ tổ chức lực lượng áp chế đám ma thú đang điên cuồng công kích. Đáng tiếc, dưới sự công kích sắc bén của ma thú đại quân, hết thảy đều vô dụng, vừa vất vả tổ chức ra được một đội binh lính, chưa kịp phát ra hiệu lệnh đã bị đám cường lực ma thú giác long vương cùng hắc long vương đánh tan. Binh tìm không được tướng, tướng tìm không được binh, đều một mình chiến đấu, rất nhanh. Dưới công kích sắc bén của ma thú đại quân, đám thủ quân của cự long lĩnh đóng ở tinh quáng đã đại loạn trận hình, bị giết hết không phản kháng nổi. Mấy tên bị đám người thi vu vương cùng cự viên vương giết chết nhiều không đếm hết. Rút, rút mau. Nhìn đám cường lực ma thú như đi vào chỗ không người. Bố lai ân hiểu được đại thế đã mất, dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui. Những năm gần đây, dưới sự chỉ huy của hắn, Thủ quân đóng nơi tinh quáng liên tục đánh bại đám hắc mộc lĩnh đến đánh lén. Thân là đại thống lĩnh của thủ quân, hắn tiền đồ rộng rãi vô hạn. Chỉ cần thêm vài tháng nữa sẽ được phong cho một vùng đất không nhỏ. Không nghĩ tới, hôm nay lại hoàn toàn thua trong tay một đám người không rõ lai lịch. Làm đại thống lĩnh của thủ quân. Bố Lai Ân thật sự không cam lòng cứ như vậy mà hoàn toàn thất bại. Nhưng đối mặt với phô thiên cái địa ma thú kinh khủng, hắn thật sự là không còn cách nào. Đại nhân, đi thôi, nếu không sẽ không kịp. Binh bại như núi lở, nhìn đại quân đã hoàn toàn bị đánh bại. Vài tên thân vệ liều chết bảo vệ bên cạnh bố Lai Ân liền khuyên hắn nhanh chóng rời đi. Vòng vây của ma thú quân đoàn càng thủ nhỏ lại, thế công lại càng thêm mãnh liệt. Nếu không rời đi thì sẽ không kịp nữa. Tại cự long sơn mạch, chiến tranh luôn luôn cực kỳ tàn khốc, rơi vào tay của địch nhân, có thể chết toàn thây đã là may mắn lớn nhất rồi. Nhìn từng đầu ma thú khát máu cuồng bạo đám thân vệ của bố Lai ân sắc mặt tái nhợt, cho dù có kiêu dũng trở lại cũng không có can đảm lưu lại tử chiến một trận. Nếu không đi sẽ không kịp. Bố Lai ân buồn bực nhìn mặc tinh quáng mà mình đã bảo vệ nhiều năm. Trong lòng từng trận khó chịu, sau khi thở ra một hơi liền dứt khoát xoay người, dẫn đám thân vệ nhanh chóng rời đi. Xong, không đợi hắn đi được bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió chói tai, ô một mảnh hắc quang qua đi, Bố Lai Ân có thực lực thượng vị thần không thể tin nổi cúi đầu nhìn mũi tên nhọn xuyên thủng vào trong ngực. Bàn tay phải đưa lên gắt gao nắm lấy thân tiễn, máu tươi đỏ hồng trào ra mãnh liệt. Trong lúc đau nhức lại cảm thấy từng trận vừa ngứa vừa tê dại Ý thức càng lúc càng mơ hồ Trước khi ngã xuống Thấy trên tòa tinh quáng chẳng biết từ lúc nào đã mọc lên một cây cờ hình ngũ chảo kim long đang dương nhanh múa vuốt Bố Lai ân thân là đại thống lĩnh Đã bị ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc chú ý kỹ Đối mặt với tốc độ nhanh không thể tin nổi của đồ thần tiễn Căn bản là không tránh kịp Một tiễn chí mạng Đại nhân, đại nhân Đại nhân, thân vệ của bố Lai Ân kinh hài thất sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới bố Lai Ân có thực lực thượng vị thần lại bị một tiện bắn chết. Khiếp sợ qua đi liền có ý đồ mang thi thể của bố Lai Ân chạy đi. Đáng tiếc, một tiếng rít gào qua đi, nháy mắt đã bị đám ma thú khát máu bao phủ. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 685, ma thần cơ địa một người cũng không tha. giết Thi Vu Vương hai mắt tỏa sáng chỉ huy ma thú đại quân đuổi giết khắp nơi đám lính đang kinh hoàng chạy trối chết truy cùng đuổi tận từ sau khi thực lực tăng nhanh tiến dai lên thượng vị thần hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được chém giết sướng khoái đến vậy như hôm nay độc bảo thi bảo tử vong văn ba trong tràng chiến đấu phát huy ra lực chiến đấu mà đến cả hắn cũng khó có thể tin được dựa vào thực lực cường đại cùng ma thần chiến trận Ngoài trừ mấy tên có thần khí hộ thể hoặc là linh hồn cực kỳ cường đại gia Không có ai có thể ngạnh đỡ được tử vong văn ba của hắn Tử vong hào giác này trong truyền thuyết là vong linh thần khí mạnh nhất Phát huy ra lực sát thương kinh người Đại nhân tha mạng, tha mạng A, A, đầu hàng Đại nhân, chúng ta đầu hàng Binh bại như núi lở Bọn lính của cự long lĩnh đóng ở tinh quáng la hết kêu gào Hoảng loạn bỏ trốn Ngay cả đại thống lĩnh bố Lai Ân có thực lực thượng vị thần cũng bị một tiện bắn chết Không có ai còn dám lưu lại liều mạng Bọn lính có thần dai thực lực chạy trốn nhanh nhất Nhưng ngược lại bị chết đầu tiên bị đám phi hành ma thú giác long cùng hắc long tập trung chiếu cố Thấy tình huống không ổn Rất nhiều binh lính chỉ có thực lực lĩnh vực thậm chí thánh vực đều buông vũ khí Quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ Bây giờ mới đầu hàng ư Quá muộn rồi Thi vu vương liếm liếm vết máu trên môi, chỉ huy một đội song túc phi long xông đến, mang một đám binh lính đầu hàng xé thành mảnh nhỏ. Đã quá muộn, nhìn đồng bọn bị xé thành mảnh nhỏ, lại nhìn ma thú đầy trời ngập đất cuồng bão khát máu. Đám binh lính quỳ xuống đầu hàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, đánh thì không lại, mà chạy thì không thoát. Ngay cả đầu hàng cũng vô dụng, làm sao bây giờ... Sau khi nhìn nhau vài lần, bọn lính đều từ trong mắt kẻ khác thấy được sự tuyệt vọng. Từng đầu ma thú dương nhanh múa vuốt, trong mắt bọn họ quả thực chính là tử thần. Ai cũng không biết lại có nhiều ma thú đáng sợ như vậy kéo đến. Thậm chí, có không ít người cho đến bây giờ cũng không rõ tới cùng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc hồ đồ đã bị bức tới tuyệt cảnh, rất nhiều binh lính dưới mệnh lệnh của thống lĩnh liền vội vội vàng vàng chạy tới chiến trường. Đến bây giờ cũng không rõ làm sao lại đột nhiên chọc đến một đám địch nhân kinh khủng như Dương Lăng. Nhìn cử chỉ của đám người Dương Lăng, không giống như là địch nhân hắc Mộc Lĩnh, thậm chí còn không giống người của cự Long Sơn Mạch. Ma thú thần hệ, chẳng lẽ đối phương là một thần hệ cực mạnh đến từ vị diện khác? Nhìn đám ma thú càng ngày càng gần, lại nhìn Dương Lăng đang đứng phía sau lá cờ hình ngũ chảo kim long Dương Nanh Múa vuốt đón gió bay phần phật. Bọn lính của cử long lĩnh càng ngày càng tuyệt vọng. Với thực lực của cử long lãnh địa, đối phó với một hắc mộc lĩnh đã có điểm khó khăn rồi. Bây giờ lại còn thêm một ma thú thần hệ cường đại, tuyệt đối là một con đường chết. Cho dù lĩnh chủ đại nhân có tự mình dẫn bầy cử long chạy tới sợ rằng cũng không cứu được bọn họ một mạng. Rát rát rát, máu tươi cùng linh hồn thật nhiều. a ta thích. Sau khi liên tục cắn nuốt mười mấy linh hồn của thần giai binh lính, thi vu vương sung sướng hít một hơi, hát quang bên ngoài cơ thể đại thịnh, linh hồn năng lượng càng phát ra khổng lồ, khoảng cách đến thượng vị thần đỉnh lại gần thêm một bước, khiến cho đông đảo binh lính đang quỳ trên đất cầu xin tha mạng hoảng sợ đến cả người phát run. Đại nhân tha mạng, tha mạng A, ta có thể làm nô đái cho ngài, có thể giúp ngài đào khoáng. Cương Thi, Khô Lâu, Đừng, Đại Nhân Tha Mạng A Nhìn đám Cương Thi cả người thối giữa bên cạnh Thi Vu Vương Lại nhìn đám Khô Lâu cả người trắng bệch chỉ còn mỗi khung xương Đám tù binh đang tuyệt vọng vừa sợ lại vừa hoảng loạn không thôi Tại hỗn loạn vị diện, nghe nói có vài người tiềm tu cường giả chuyên môn đem người sống ra làm thí nghiệm Luyện chế thành Cương Thi cùng Khô Lâu vẫn bảo trì ý thức như khi còn sống mặc dù chuyện này đã nghe nhiều lần nhưng nhìn ở khoảng cách gần đám vong linh tên nào cũng kinh khủng bên cạnh thi vu vương bọn lính run run cả người tốt lắm la đức lý cách tư phái người quét dọn chiến trường đi đám tù binh đầu hàng thì lưu lại để đào quáng nhìn đông đảo tù binh đang run dậy cả người sắp sụp đổ đến nơi lại nhìn thi vu vương giết người không bồi thường mạng dương lăng lắc đầu trầm giọng hạ lệnh Có khoảng 3.000 tên tù binh đầu hàng, tuyệt đại bộ phận đều có thực lực thánh vực. Cái khác không nói, ít nhất sức lực khỏe mạnh, vừa vặn có thể dùng làm nhân công miễn phí, nhanh chóng đào hết mặc tinh bên trong tinh quáng. Nếu chuyện đã phát triển đến bước này, Dương Lăng tự nhiên cũng không hề khách khí, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đào sạch mặc tinh bên trong tinh quáng. Đại nhân, đây là đại thống lĩnh của đối phương. Ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc giống như quỷ mị, tới lui vô thanh vô tức, vừa nói vừa nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dương Lăng, tay phải đang giữ lấy thi thể của bố Lai Ân, tốt, rất tốt, Dương Lăng vươn tay phải ra, nhanh chóng luyện hóa linh hồn còn chưa tiêu tán của bố Lai Ân, cướp lấy trí nhớ của đối phương, mấy tên tiểu binh pháo hôi không đáng để động thủ, nhưng luyện hóa trí nhớ của một tên thống lĩnh, có lẽ sẽ rất nhanh tìm được tin tức gì đó hữu dụng. Trí nhớ của bố Lai Ân rất hỗn tạp, nhưng dựa vào thần thức cường đại cùng trí nhớ hơn người, Dương Lăng rất nhanh đã đại khái sắp xếp lại một lần, thuận lợi tìm được tin tức hữu dụng. Không lâu sau đã hiểu rõ thêm một bước về tình huống của Cự Long Lĩnh, đối với thế cục của hỗn loạn vị diện cũng hiểu rõ thêm một chút. Hóa ra, Cự Long Lĩnh mặc dù có lịch sử lâu đời, Nhưng nhìn chung thực lực của nó so với mấy lãnh địa khác cũng không có ưu thế quá lớn, không cách nào thống nhất được cự long sơn mạch hỗn loạn. Lĩnh chủ là người luôn luôn cẩn thận, cũng không có giả tâm thống nhất cả cự long sơn mạch. Vương bài trong tay chỉ có hơn một ngàn cử long có thực lực thần giai, bản thân cũng chỉ có thực lực thượng vị thần đình, không có tuyệt thế cường giả nào tỏa chấn. Trăm ngàn năm qua... Nhờ vào Đông Đảo Cự Long cùng Cự Long Tòa thành phòng bị xâm nghiêm mới lần lượt vượt qua các cửa ải khó khăn. Cự Long Sơn mạch đối với hỗn loạn vị diện là một danh từ để chỉ về sự cằn cỗi, nhưng trên thực tế vẫn có không ít quáng mạch. Tinh quáng có Đông Đảo binh lính bảo vệ này là một trong số rất ít đại hình quáng mạch của Cự Long lĩnh, để bảo vệ Tinh quáng, phòng ngừa thế lực đối địch chiếm lấy. Cự Long lĩnh đã phái ra đại quân một vạn người chấn giữ chỗ này, trong đó có hơn một ngàn thần giai cường giả với thực lực cường đại, liên tục ngăn cản được những đợt tiến công của địch nhân. Bất quá, cho dù Cự Long lĩnh chủ đã cẩn thận đến thế nào, cũng không nghĩ tới tinh quáng không rơi vào tay địch nhân, ngược lại rơi vào tay Dương Lăng vô tình đi ngang qua. Lĩnh chủ chỉ có thực lực Thượng vị Thần Đình, một tòa lãnh địa có diện tích so với ma thú lĩnh lớn hơn vài lần, có dân cư cùng tư nguyên gấp cả vài chục lần Thái Luân Đại Lục. Sau khi tiến một bước hiểu được thực lực của cự long lĩnh, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, nhanh chóng xác định một cái chủ ý. Vũ tháp không gian đã phát triển đến bình cảnh, vô luận là quy mô tổng thể về kinh tế hay là số lượng dân cư, trong thời gian ngắn khó có thể thu được đột phá. cách duy nhất để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao chính là từ bên ngoài đưa vào thật nhiều tinh thạch cùng dân cư và các loại tư nguyên không thể nghi ngờ cự long lĩnh không có tuyệt thế cường giả tỏa chấn ngay cả cự long sơn mạch chính là một khối thịt béo thích hợp nhất trước mắt bởi vì không bị ngoại giới chú ý có thể ở ngay chỗ này tiếp tục âm thầm phát triển gây dựng căn cơ của ma thú thần hệ đến lúc thời cơ chín mùi sẽ hướng các địa phương có tư nguyên phong phú của hỗn loạn vị diện mà vươn vòi bạch đến. Sắc lôi tư, ngươi dẫn một đội hộ vệ đi trước đến lưu lãng giả doanh địa ở phía Bắc, tìm hiểu tin tức của thông thiên tháp và tử vong vị diện tinh tiêu, đi nhanh về nhanh. Dương lăng phất tay gọi ra phí long vương sắc lôi tư, trầm giọng hạ lệnh, lợi dụng tất cả lực lượng trong tay. Cứ như vậy, việc thăm dò thông thiên tháp cùng phát triển thực lực đều không chậm chế. Đại nhân, ý của người là muốn chiếm luôn cả tòa quáng mạch này. Áo phỉ lợi á trước mắt sáng ngời. Chính mình có được một tòa mặc tinh quáng ẩn chứa hàm lượng phong phú. Đối với sự phát triển của vũ tháp không gian có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Áo phỉ lợi á, ngươi cho rằng chỉ chiếm mỗi một tòa mặc tinh quáng là đã đủ rồi hay sao? Dương Lăng cười cười, dừng một chút rồi nói tiếp. Muốn tín ngưỡng lực dư thừa thì phải có rất nhiều tín đồ. Mặc tinh rất quan trọng nhưng đừng quên Số lượng dân cư khổng lồ mới là tư nguyên lớn nhất Cũng là tư nguyên cần thiết nhất của ma thú thần hệ chúng ta Đại nhân, vậy ý người là dứt khoát công chiếm cự long tòa thành Nắm lấy cự long lĩnh Thi vu vương siết chặt tử vong hào giác trong tay Kích động không thôi Thông qua trí nhớ của đám tù binh Hắn hiểu được cự long lĩnh khổng lồ và quan trọng thế nào Không, là đức lý cách tư Không chỉ có cự long lĩnh, ngay cả tòa cự long sơn mạch này cũng sẽ là của chúng ta. Không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng. Dương Lăng dừng một chút, nhìn mọi người đang khiếp sợ. Tiếp theo nói, từ hôm nay bắt đầu lấy tinh quáng làm trung tâm, bày ra tầng tầng mai phục, hướng cả cự long sơn mạch phái ra thật nhiều trinh sát, chuẩn bị tất cả cho thật tốt. Rõ, sau khi hiểu được ý tứ của Dương Lăng, Đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á kích động không thôi. Không người lĩnh mệnh rời đi. Có được tư nguyên cùng dân cư khổng lồ của cự long sơn mạch. Ma thú thần hệ sẽ có thêm một tòa cơ địa. Có thêm một sự bảo đảm cho việc vươn cao. Sau khi số lượng tín đồ tăng lên. Tín ngưỡng lực cũng theo đó tăng mạnh. Mọi người có thể thông qua ma thần giới hấp thu càng nhiều nguyện lực. Có thể đoán được. Thực lực cũng sẽ như thuyền theo nước dâng cao. Đại nhân. chỉ có mỗi một cái lãnh địa mà thôi với thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết vào không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian đứng ở phía sau nghe mọi người bàn tán kim bằng trầm giọng nói ra ý kiến của mình đừng nói là cường giả cùng cự long có thực lực hạ vị thần cho dù là mấy tên có thực lực thượng vị thần thì kéo lên bao nhiêu cũng không đủ cho lưu lãng thần thú này xỉa răng không mặc đặc tát khắc Nếu vội vã nuốt cả cự long sơn mạch vào bụng, tuy có thể nhanh chóng thu được rất nhiều tư nguyên, nhưng về lâu về dài chưa chắc đã là chuyện tốt. Liếc mắt nhìn một cái biển rừng mênh mông không thấy điểm cuối, dương lăng dừng một chút, tiếp theo nói, căn cứ theo tình báo trước mắt, cả cự long sơn mạch đều không có tuyệt thế cường giả nào, cũng không bị người ngoài chú ý. Nhưng tình huống chính thức tới cùng như thế nào thì cũng không ai biết, có lẽ... Vô tình lại gặp phải tuyệt thế cường giả tiềm tu, ma thú thần hệ của chúng ta trước mặt lực lượng tuyệt đối, vẫn phải bảo trì đầy đủ cảnh giác cùng cẩn thận. Khi làm chuyện lớn, tính cẩn thận cùng việc ẩn giấu cũng không thể bỏ qua. Dương Lăng không muốn tại thời khắc mấu chốt khi ma thú thần hệ sắp bay lên lại chọc phải tuyệt thế cường giả tiềm tu hoặc là đại thần hệ của hỗn loạn vị diện. Lập mưu rồi hành động, tìm hiểu ký tình huống của cự long sơn mạch.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 Thượng cổ thần ma ngoại trừ hơn 3.000 tù binh, mọi người còn tìm được bên trong mặt tinh quáng mấy vạn quáng công. Trận chiến chấm dứt quá nhanh, đám quáng công còn chưa kịp chạy trốn, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra đã trở thành tù binh, không đường trốn thoát. Đối mặt với từng đầu ma thú khát máu bạo ngược, cũng không có can đảm chạy trốn. Đối với đám tù binh có lĩnh vực thực lực, vì đề phòng vạn nhất, Dương Lăng bắt bọn họ nút vào hóa ma hoàn do ngả lý ti luyện chế. Sau khi nút vào thì thân thể thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng ma lực trong cơ thể lại bị phong. Ấn lại, ngoại trừ khí lực so với người bình thường mạnh mẽ hơn thì thần thông cùng dĩ năng ngày thường đều mất đi, không thể làm loạn hay vượt ngục. Hóa ma hoàn đang từng bước cải tiến. Tạm thời đối với thần Giai cường giả không có uy hiếp gì, vì dự phòng vạn nhất. Dương Lăng mang mấy tên tù binh có thực lực thần Giai giam vào địa lao bên trong vu tháp không gian có cấm chế bao phủ. Ngay cả hắc giác đại ác ma là thượng cổ thần ma cũng không có biện pháp thoát ra. Hạ vị thần cường giả bình thường càng không cần phải nói. Sau khi quét dọn chiến trường... Thi Vu vương la đức lý cách tư chỉ huy ma thú quân đoàn lấy mặc tinh quáng làm trung tâm bày ra tầng tầng mai phục, mang tình huống trong phương viên mấy trăm dạng hiểu rõ ràng. Khô mộc chiến sĩ hóa thành một gốc đại thủ che trời, bất động thanh sắc giám sát động tĩnh chung quanh. Trong biển rừng mênh mông, vô luận là bụi cỏ hay là ngọn cây, thỉnh thoảng có thể thấy được một con rác phong thú hoặc là hấp huyết biên bức dưới mặt đất. Ẩn núp từng đầu thổ bạt thử hoặc là hồng mao lang chu Nếu không có đám thần dai giác long cùng hắc long các cường lực ma thú đi trước hãm trận Mấy ma thú cấp thấp như giác phong thú cùng hấp huyết biên bức Đã không cách nào gây được uy hiếp gì đối với địch nhân có thực lực cường đại Nhưng nếu dùng chúng để dò đường hoặc là giám sát tình huống Vẫn là có tác dụng không thể thiếu được So với đặc lạp tư xâm lâm ở Thái Luân Đại Lục Nơi nguyên thủy xâm lâm của hỗn loạn vị diện ma thú càng thêm nhiều Thần dai ma thú hiện ra bất tận Ma thú cấp thấp bình thường càng không đếm hết Từ vị trí của mấy tiểu ma thú rác phong thú cùng hấp huyết biên bức có thể thấy được Dưới tình huống bình thường Không ai có chú ý gì đối với mấy tên gia hỏa tùy ý có thể gặp được này Ngoại trừ tình huống nơi phụ cận tinh thạch quáng được giám thị kỹ lưỡng ra Căn cứ theo chỉ thị của Dương Lăng thì vu Vương phái ra rất nhiều trinh sát thăm dò cự Long Lĩnh và ngay cả tình hình của cự Long Sơn Mạch. Căn cứ theo lời khai của đám tù binh, cử Long Sơn Mạch không có tuyệt thế cường giả nào tỏa chấn. Nếu có thể xác định rõ tình huống cũng như tìm được thật nhiều tin tình báo liên quan, thì cũng là lúc bắt đầu chiếm lấy cả cự Long Sơn Mạch. Sau khi biết được tinh thạch quáng thất thủ, lĩnh chủ của cử long lĩnh trước sau phái ra vài đội ngũ, nhưng sau vài lần toàn quân đều bị diệt, liền cẩn thận tạm dùng mọi hành động, tìm mọi biện pháp để có được thông tin tình báo về ma thú thần hệ. Có khi phái ra vài tên binh lính giả thành thợ săn, có khi phái ra mấy tên giả thành một đội dòng binh, có khi thậm chí phái ra vài con cử long, nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều có đi không về. bị ma thú quân đoàn nhất nhất đánh chết hoặc là bắt lại. Cử Long lĩnh chủ tính vốn cẩn thận. Dương Lăng cũng không vội vàng. Trước tình huống không xác định rõ chân thật. Cũng không vội hành động trên đại quy mô. Sau khi đánh chiếm lấy mặc tinh quáng. Dần dần mở rộng ra ngoài. Chậm rãi chiếm lấy lãnh thổ của Cử Long lĩnh. Tư nguyên cùng dân cư. Từng chút một khiêu khích khả năng nhẫn nại của đối phương. Đại nhân... Ta tìm được lưu lãng giả doanh địa rồi ở lại vài ngày, thuận lợi cùng một ít lưu lãng giả trường kỳ lưu lãng bên ngoài thiết lập một chút quan hệ, đáng tiếc. Sau vài ngày, Phi Long Vương cả người gió bụi quay về, sau khi dừng một chút thì nói tiếp, ta tìm mọi biện pháp hỏi không ít người, nhưng không một ai biết được thông thiên tháp ở nơi nào, thậm có có không ít kẻ còn chưa từng nghe nói đến, cũng không tìm được tinh tiêu của tử vong vị diện. Nghe một lão nhân nói rằng, cách đó vài ngàn vạn dặm có một tòa lưu lãng thành, chẳng biết là ở nơi đó có tin tức gì hay không. Đối với Phi Long Vương Sắc Lôi Tư có tốc độ rất nhanh mà nói, lưu lãng giả doanh địa ở phía Bắc không phải quá xa.